Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh kịp hỏi gì khi thấy những giây phút cuối cùng mà bà cụ hai còn tại thế? Trước khi tắt thở bà đã trợn mắt lên nắm chặt lên tay của bà Hoa rồi theo Thảo nói Còn Oanh Còn Oanh nó về rồi Không ai biết bà cụ hai muốn nói gì hay chỉ là trong cơn mê sàng nên bà mới nói như vậy thôi Chỉ có bà Hoa Bà nghe mẹ mình nói xong thì không có đứng nổi nữa. Bà ngã quỵ ra nền đất, hai mắt tối sầm lại. Trước khi tất cả chìm vào cái màn đen mù mịt thì bà đã nghe thấy tiếng con trai gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Nhưng sèn kẽ trong ấy là một tiếng cười the thế, một tiếng cười hết sức đáng sợ.